truyện ngôn tình khóa trụ tim em ba trăm sáu mươi lăm ngày hôn nhân tác giả hoài u diễn đọc đào mai truyện được phát trên youtube đào mai chương hai ngày hai tháng tư có chuyện đã là cuối xuân nhưng vẫn còn chút xe lạnh của mùa xuân cô ta ăn mặc như vậy lại còn không đi tất chân khiến cho lệnh tử tình không khỏi nổi da gà. Cô gái bây giờ đều không biết giữ gìn sức khỏe của mình. Lúc trẻ tuổi ăn mặc đến như vậy, đến lúc trung niên mất phải bệnh tật gì, lại tưởng rằng bị trời phạt. Trên thực tế là tự mình chuốc lấy nha. Cô thật muốn nói với cô gái này ít nhất cũng phải đeo một cái đẹp đầu gõ chứ. Ha ha, thật không? Không biết chuyện mà cô nói là... Lệnh tử tình bỗng nhiên có một cảm giác. Ánh mắt không khỏi, một lần nữa đánh giá cô gái này, tuổi sắp tỷ 20, mặt mũi được, giá người được, cả người đều là ký chất thanh xuân. Mà cả người lại có một sức hấp dẫn nào đó, là sức hấp dẫn của đàn bà. Chuyện mà tôi ta nói sẽ không phải là tim nhất thời bắt đầu gọt đóng. Ha ha ha, cô còn giả vờ với tôi nữa, đàn ông đều giống nhau cả, cô là tư ký của anh ấy. Cô không rõ sao, anh ấy có thể để tôi đến tìm cô lấy tiền, vậy cô nhất định là tâm phúc của anh ấy. Này, nhìn bộ dạng cô, khi là nhân sắc bình thường, nhưng lại có vẻ phần khí chất, sẽ không phải đã sớm là người của anh ấy rồi chứ. Tiểu mẻ ngồi trên bàn làm việc của cô, tiêu chọc. Trong lòng lạnh thức tình lẩm tức tiểu ra là chuyện gì? Nói vậy, tức là lôi tướng vụ ở bên ngoài chơi bài đàn bà để công ty thanh toán cho hắn. Cô gái này tuổi trẻ như vậy, sẽ không vô duyên vô cớ, dùng chữ bài, chữ ký và bút tích của lôi tuấn vũ, để gia danh lừa đạo chứ. Trong lòng không khỏi có một cơn tức giận, căng càng lòng ngực. Tiểu thư tiểu mẹ phải không? Cô là nỗi lôi tổng của chúng tôi và cô. Toàn tử tình có ý hạ thấp giọng xác nhận lại. Tiểu mẹ vươn người lên trước, ghé sát tay cô người khách nói, tôi hậu hạ tận tình loi tổng của các cô, một lần mười vạn. Lần sau, nếu còn muốn mua bán như vậy, nhớ call cho tôi nhé. Đầu là tận tình oanh một tiếng, thật muốn đập đổ tường, xong vào phòng khách vết làm tịnh tên đàn ông thối chết tiện này. Đúng là chó mãi không đổi được muốn ăn phân, không phải hắn nói cái đó của hắn không được sao. Còn nói cái gì? Mà thân thể hắn chỉ chấp nhận một mình cô, toàn là chó má. Lúc này lành tử tình quả thật, đã bực đến cực điểm, nụ cười bí hiểm của cô gái này cứ quanh quẩn trong mắt cô như châm chọc. Cô lập tức rút từ trong túi ra một tấm chét, cầm bút lên viết một dãy số đưa cho tiểu mẹ, lạnh lùng nói. Đây là chét 10 vạn, cô có thể đi được rồi. Tiểu mẹ nhìn vẻ mặn thối của cô, sau đó nhận lấy chét. Đưa lên miệng hôn, đất ý nhị xuống khỏi bàn làm việc, căng ngợi. Hào phóng, quả nhiên là có kinh nghiệm, hay da, xem ra loài tổng của các cô, nhất định là thường xuyên làm chuyện này. Này, thật nhớ đám lông ngực của anh ấy, còn có cơ bắp rắn chắc nữa chứ, ngay cả tiếng rên cuối cùng cũng gợi cảm như vậy. Nếu người phụ nữ nào có thể gả cho anh ấy, thì đúng là phúc đức tu luyện từ kiếp trước, cô nói đúng không, thư ký tử. Thành tử tình nghiến răng đè nén cơn giận, tứng nhắc nặng ra một nụ cười. Cảm ơn tiểu thư tiểu mẹ quan tâm, đàn ông như vậy, e là làm chồng là đáng sợ nhất. Nếu tiểu thư tiểu mẹ không tin, có thể gả một lần tự xem. Tiểu mẹ kinh ngạc kêu lên. ai da, thư ký tử đùa tôi phải không? Rồi tổng sao có thể coi trọng loại đàn bà như tôi? ai da, hay cả làm cũng không để tôi đụng đến nó. Chợt em bạc, cười xấu xa nói. Được rồi, tôi đi đây. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu loại tổng của các cô có nhu cầu, có thể tìm tôi. Nói với anh ấy, lần sau tôi sẽ mua một tặng một. Bảo đảm khiến anh ấy tính đến nhụn chân. Lần tử tình cười đến mặn cũng tính nhát, đưa tiểu mẹ ra khỏi văn phòng. Mộn cơn lửa giận là tưng đốt cháy đến tận lông mày Cô muốn đè nén. Nhưng làm thế nào cũng không thể tiêu tan. Ở văn phòng đứng ngồi tông yên, trong tay nắm chặt danh thiếp của Lôi Tướng Vũ, đưa lên mắt nhìn. Câu lạc bộ đêm muôn tiếng nghìn hồng. Lôi Tướng Vũ, anh thật đúng là, có cuộc sống về đêm phong phú. Rốt cuộc, cô không thể nhịn nhịn được nữa. Cùng hổ tông vào văn phòng của Lôi Tướng Vũ. Cửa bị đại mạnh ra, lành tứ tình trần mắt nhìn Lôi Tướng Vũ đang nói chuyện. Một tay hắn còn đang khua ra phụ hạ, nhìn thấy lệnh tử tình bất lịch sự xông vào, tay liền cứng nhắc giữ thông trung, kinh ngạc nhìn cô. Lệnh tử tình lúc này mới phát hiện trong văn phòng của hắn còn có 4-5 người nữa, trong tay đều đang cầm sổ ghi chép. Những thời tỉnh ngộ, giống như có đã phạm phải bộ sai lầm nghiêm trọng. Có việc sao, lôi tuấn vũ lên tiếng trước, nữ khí không có cạn cáo, không có quát cáo không có trách móc, có chăng chỉ là thân thiết bình tĩnh chờ đợi lời giải thích của cô. ánh mắt lệnh tinh tình đột nhiên trở nên mờ mịt. Sau khi bắt gặp cái đầu mài nhíu chặt, của lôi tướng vũ nói: xin lỗi, lôi tổng, tôi quá lộn mạng rồi. phần định nói gì nữa, đột nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút ngạn ngào. vì vậy tôi nhanh chóng gật đầu xin lỗi mọi người, hai người như trốn ra ngoài. lôi tướng vũ nhíu mày lại. Nhìn lệnh tử tình đã ra khỏi cửa, dường như cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cô gái nhỏ này vừa nãy trong mắt là nước mắt sao, có ai bắt nạt cô, sao giọng nói cũng có chút không giống như vậy. Cô từ nay không phải là người lỗ mạng như vậy, sao có thể kích động đến mức không nhìn thấy nhiều người như vậy, đang học chữ. Lời tổng, vương võ tổng gọi lời tuấn vũ mấy tiếng, lời tuấn vũ mới hoàn hồn. Tiếp tục chủ đề chưa nói xong vừa nãy. Lòng dạ đã sớm, bay đến phòng cách vác. Lệnh tử tình ngồi trở lại ghế, trong lòng vẫn là trống rỗng. Cô vốn là không nên như vậy, nhưng vì sao vẫn nghe thấy cô gái kia nói, tim cô liền cảm thấy vô cùng đau đớn. Tâm tình rất kém. Trừng mắt nhìn tấm danh thiếp kia, nước mắt lệnh tử tình tích tác rơi xuống, ngay cả chính cô cũng không phát giác. Yêu nổi, Trước kia cô nghe được những chuyện này của lôi tướng phủ, nhiều nhất sẽ là phóng ra ánh mắt kinh thường cô từ bao giờ từng để ý. Chỉ coi hắn là một con ngựa giống mặt thôi, cho dù mình là vợ trước pháp luật của hắn, nhưng rốt cuộc hai người cũng không có tình cảm gì, đâu có để ý những chuyện này. Nhưng bây giờ, tình tử tình mới phát hiện, hóa ra cô không phải là người phụ nữ độ lực như vậy. Cô bất đi bất giác, đã tỏ hy vọng xa vời đối với lôi tướng vụ. Tay bất giác xoa lên bụng mình, có phải cô đã có một quyết định sai lầm hay sao? Giữ lại đứa con này. Chẳng lẽ là vì, để có được cái gì của hắn sao? Là địa vị? Là tiền tài? Hay là thứ gọi là tình cảm? Điện thoại nội tiếng lại vang lên, lạnh tử tình cả kinh, vội lao lao nước mắt bình ổn tâm tình của mình, nhận điện thoại. Alo? Đây là văn phòng thư ký tổng tài tập đoàn tiêu dương. Giọng nói không có ánh mặt trời, ngược lại có cảm giác tắt ngẹn. Đến đây một chút, thư ký mình lệnh khẩn cấp. Thành tử tình biết là lôi tuấn vũ không có người nào có thể bá đạo như vậy, dường như là không có tưng hô. Có đi không, chứng định lại lòng mình, thành tử tình nhét nhanh thiếm trong tay vào túi sau đó hít sâu một hơi bước ra. Trường 276, ngày 2 tháng 4, tôi thay anh trả tiền. Chuyện gì vậy? Rồi đúng vũ nhìn sắc mặt thối thối của lành tử tình. Vừa nãy vẫn còn tốt, bây giờ sao lại thành ra thế này? Hắn rất tò mò, hay là có ai nói với cô cái gì? Từ nay không thích nhân viên bàn luận linh tinh, không biết có phải là cô bị ấm ức gì không? Lành tử tình nhìn hắn một cái, không nói không rằng. Lúc này trong lòng cô đang vô cùng nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại một câu cũng không nói ra được. Làm sao vậy, ai chọc giận em? Lôi tướng vụ đứng dậy, đi về phía lạnh tử tình. Vuông tay, lạnh tử tình gạt mạnh tay lôi tướng vụ ra, ánh mắt đau lòng trừng trừng nhìn hắn. Lôi tướng vụ kinh ngạc nhìn cô. Sao mới có nửa giờ, cô hình như bị đã chân trầm trọng là ai bắt nạt cô? Lôi tuấn vũ không khỏi nghiêm mặt, lạnh giọng nói, làm sao vậy, ai bắt nặng em. Lệnh tử tình dựng giữ nhìn hắn, nghẹn hào nói, loy tổng, tìm tôi có chuyện gì, nếu không có chuyện gì, tôi muốn tin phép về nhà. Giọng lệnh tử tình thế mà, lại run rẩy đến kỳ cục. Lôi tuấn vũ cả kinh, vội vàng vươn tay đặn lên trắng cô, muốn xem, xem có phải cô bị sốt hay không, nhưng bị cô chống tự mạnh liệt. Giống như một con nhím bị kinh sợ, chỉ toàn bộ gai trên người về phía người bên cạnh. Lôi tuấn vũ đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Có lẽ là cô bị ấm ức gì đó, hắn thân thiết hỏi. Tử tình, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, có phải thư ký lý gây chuyện với em không? Anh gọi cô ta đến. Không cần, lệnh tử tình vội vàng, đè cánh tay đang định bấm điện thoại nổi tiếng của lôi tuấn vũ lại. Khi phút chạm vào cánh tay hắn, cô liền rút vội tay về, giống như là da hắn vô cùng không sạch sẽ vậy. Khi phút cô rút tay về, loài tuấn vũ liền lật tay, nắm lấy tay cô. Kéo cô đến trước người hắn, giam cầm cô trước ngực mình, ngăn chặn sự giây dụ của cô. Em làm sao vậy? Loài tuấn vũ gắt gao, nhìn chầm chầm vào mắt cô, muốn biết rút buồn là xảy ra chuyện gì. Tôi làm sao ư? Anh hỏi tôi làm sao ư? Lệnh tử tình đột nhiên có chút kích động, thân thể cô bị hắn dự chặt, không thể động đậy, nhưng trái tim lại hoàn tác, cảm giác gây tổn không ngừng trào lên cổ họng. Em sao lại kích động như vậy? Nói cho anh biết là ai chọc giận em, anh đập tức xa tại người đó. lôi Tốn Vũ dường như chắc chắn là tử tình đã bị người nào đó bắt nạt, Nếu không, cô sẽ không như vậy. Trong đôi mắt ấm ứng của cô tràn đầy nước mắt, Giống như mặt hồ đầy nước, lúc nào cũng có thể trào ra, nhìn đến, hắn cũng thấy đau lòng theo. Là anh, là anh, chính là anh, lôi tuấn vũ, anh đúng là giỏi thật. Nhìn ánh mắt vô tội của hắn, lãnh tử tình đột nhiên, không khống chế được, cô điên cuồng đánh vào ngực lôi tuấn vũ. Nước mắt liền giống như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống như mưa. Anh, lôi tuấn vũ tỉ ý, để lãnh tử tình phát tiếng sự phẫn nộ của mình. Trong lúc nhất thời, cũng không biết ăn ủi cô thế nào. Nắm tay mềm mại của cô, đánh vào vai hắn, thế mà lại có chút đau. Cô gái nhỏ này hình như đã dồn hết sức lực ra rồi. Lôi tướng vũ, lôi đại tổng tài, anh buông tôi ra. Thành tử tình đã khóc đủ, đánh cũng đã mệt. Liền ra sức nhảy ra khỏi vòng tay của lôi tướng vũ, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Tử tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? em đang bài trò gì vậy? đừng có lộn xộn nữa. đây là công ty, không phải ở nhà. Lôi tướng vũ ca mài nắm lấy cánh tay lạnh tử tình ngăn cô giải ra. nhưng biểu hiện đột ngột của cô khiến cho hắn thực sự có chút bùng bật, kiên nhẫn cũng theo đó mà dần dần mất đi. ở công ty, anh cũng biết đây là công ty. lôi tướng vũ, anh đừng có xa vẻ đạo mạo như vậy, được không? anh như vậy làm tôi thấy ghê tởm. Anh tìm đàn bà ở bên ngoài tôi cũng mệt, nhưng anh lại còn để đàn bà của anh tới tìm tôi lấy tiền. Lôi tướng vũ, anh coi tôi là cái gì? Anh để tôi tới làm thư ký của anh, là muốn tìm cơ hội để sĩ nhục tôi sao? Bản tử tình rốt cuộc không cành chế được. Nếu cô không nói ra, thì e là sẽ ngạn đến phát bệnh. Em đang nói cái gì? Đàn bà nào? Lôi tướng vũ sắc mặn khẽ biến. Mộn tín hiệu lạnh lẽo tắt lại trong mắt hắn. Lời tuấn vũ, anh không cần giả vờ với tôi nữa, giả vờ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Làm thơ ký của anh quả thật không đơn giản nhỉ, không những phải lên được phòng cát, xuống được phòng bếp, còn phải thay anh đuổi ghế gọi ở bên ngoài. Lạnh thơ tình chăm chọc, giọng cô sớm đã càng đạt, mà ngữ ký lúc này không còn lên án như trước nữa. Em là nói... Lôi tướng vũ nheo con người nguy hiểm, đột nhiên nghĩ tới một người mơ hồ. Chẳng lẽ là... Đúng, thế nào? Nghĩ ra rồi sao? Hả? Sao có thể quên chứ? Một lần mười vạn. Lôi tổng. Ngài thật đúng là hào phóng. Nói xong, lệnh tự tình từ trong túi, lấy ra tấm danh thiếp kia, ném mạnh vào mặt lôi tướng vũ. Nhưng do lực ném quá mạnh, ném vào vai hắn, bị hắn nắm chặt lại. Được rồi, lôi tổng. Trong người tôi không được khỏe, đang làm trước. Nếu lần sau, ngài có chuyện tương tự cần giải quyết, khi ngài cho tôi biết trước một chút, tôi sẽ trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản của đối phương. Bởi vì tôi không muốn nghe thấy những hành vi xấu xa đó của các người. Chứt lời, cô gạt mạnh tay hắn ra, chạy như bay ra cửa. lôi tuấn vụ đứng đó thật lâu, mới vào nán tấm danh thiếp kia. Hắn không cần nhìn cũng biết nó là cái gì. Cái cô gái tên Tiểu Mãi kia, hắn thấy mà lại sơ xuất rồi. Trước kia đều là tư kỳ lý thay hắn giải quyết chuyện như thế này. Nhưng hai ngày này, hắn đắm chìm trong trò chơi với lành tử tình. Liền xem nhẹ cô gái kia không ngờ ma xui quỷ kiến để lành tử tình gặp được cô ta. Chết tiệt, hắn sao lại ác khẩu không nói năng gì được chứ. Rồi Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy viện này thật sự nghiêm trọng. Thang Hoa tận đã làm chuyện có lợi với Lã Tự Tình, cho dù là xúc tán từ nguyên nhân gì, tâm tình đột nhiên trở nên bùng bật. Hắn hẳn phải nghĩ đến chuyện này, thế mà lại để cô biết được như vậy, kế diệt hay là hắn đã để lòng tự cao tự đại, làm u mê đầu óc rồi. Rồi Tống Vũ ơi là Lôi Tống Vũ, mẹ thật đúng là ác liệt không phải tầm thường. Lôi Tống Vũ si sụp ngồi trên ghế, đang nghĩ nên phải làm thế nào để lệnh tử tình tha thứ cho hắn. Nói với cô, cô gái kia căn bản, cái gì cũng không phải, nói với cô bọn họ cái gì cũng không xảy ra. Chết tiệt, đầu lối tuấn vũ rối loạn hết rồi. Đúng rồi, tử tình, tử tình đâu? Lối tuấn vũ cả kinh, hắn thế nào lại quên rủi theo tử tình vậy? Vội vàng gọi điện thoại về nhà, bảo chị Ngô, nếu tử tình về nhà, nhất định phải gọi điện thoại báo cho hắn đứng ngồi không yên, lê tướng vũ nghĩ đến đối sách, hắn chưa bao giờ bối rối như vậy, lo lắng như vậy.